các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm vậy, vậy lôi mình viễn bực mình không thôi đối với con trai nhỏ phóng túng không kiềm chế được không kiêng nể gì nên căn bản không có biện pháp đối phó có điều thân thể lôi dương vốn không tốt làm sai việc gì cũng không phạt được không thể phạt hơn nữa lòng điển nhã tử vốn thương yêu hắn luôn yêu thương hắn vô pháp vô thiên không giống cha mẹ lôi dương bản tính lương thiện vậy vậy khắc hẳn cha mẹ khả năng bây giờ Ông đừng tức giận, có thời gian tôi sẽ cùng Dương nói chuyện. Một chút sầu lo trên gương mặt của Long Điền Nhã Tử, không vui vì con mình, lại thân mật với quý Văn Chanh như vậy, nói thực ra bà có điểm bất an, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì. Lệ Tử bên kia cũng phải có quan điểm là Lạc đã sắp kết hôn cùng Văn Chanh, đừng có gây ra nhiễu loạn. Lôi mình viễn công đạo. Tuy rằng rất không vừa lòng với việc lôi lạc chọn một nữ nhi của một công ty bình thường làm vợ, nhưng việc đã đến nước này, ông cũng không thể thay đổi được gì. Có lẽ lòng điển nhã tử nói cũng đúng. Ông vì thẹn với mẫu thân đã mất của lôi lạc, cho nên mới đồng ý cho lôi lạc đến Đài Loan, mở đại hội tuyển thê. Tóm lại, sự việc đã như vậy, ông cũng không muốn xảy ra rắc rối gì. Mọi sự trong nhà tốt đẹp, đây là ý muốn nhiều năm qua của ông. Hoa viên Long Điền ra, mấy vừa rồi còn thấy không ngớt tiếng trò chuyện huyên náo của một nam nhân, ở phía trước một người im lặng đi tới, bất quá đi sau Quỳ Vân Tranh, hắn càng ít lời, từ lúc ra khỏi đại sảnh kia không thấy cô nói một câu. Trạng vạng, gió nhẹ kinh đưa trên dãy hành lang gấp khúc bên ngoài, có một tòa tháp hoa sen to, bên dưới đạt vịt trời đang bơi lội, có rất nhiều rùa và đặc biệt nổi bật là một rừng hoa anh đào nở rộ phóng tầm mắt xa xa như là không thấy điểm dừng, không quen đi lại nhất định sẽ bị lạc đường. Này, học muội, em sẽ không cho là lời nói của anh lúc ở trong đại sảnh là thật chứ? Lôi Dương vừa đi tới cũng không quay đầu nhìn Quý Văn tranh. Anh là có ý tứ gì? Những lời anh nói trong đại sảnh tất cả đều là giả sao? Lôi Dương cười nhẹ, tay vỗ vỗ nhẹ mặt cô. đúng như vậy, em có yêu anh trai anh không? Anh nói mau. Quý văn tranh dùng tay gạt hắn, đôi mắt mang một chút khẩn trương nhìn hắn. Anh không gạt em được không? Việc đó đối với em rất quan trọng à? Lôi dường chợt nhíu mày. Em thật sự yêu anh trai anh. Cô trứng mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn cứ muốn đề cập đến vấn đề này. Rốt cuộc là anh quan tâm đến điều gì? Lôi Dương nhìn cô, chậm rãi nói. Hắn là anh trai anh. Hắn có hạnh phúc hay không đối với anh rất quan trọng. Khi hắn thấy trên TV, anh trai hắn lựa chọn Quý Văn Tranh làm vợ. Nhưng trong trí nhớ anh thấy khuôn mặt cô gái này rất quen, hắn liền gọi điện hỏi một vị giáo viên quen biết. Đi tìm hiểu trong danh sách sinh viên trong trường, có người nào tên là Quý Văn Tranh không? Không ngờ rằng cô chính là tiểu học muội hay nhìn lén anh vẽ tranh. Tuy rằng ngoại ý muốn, nhưng cũng vui mừng, đại khái là nhẹ lòng. Vợ anh trai hắn là người hắn từng biết, điều này làm cho hắn cảm thấy có vẻ yên tâm. Không thể tưởng được, anh quan tâm lôi lạc như vậy. Theo như tin đồn đủ loại, Long Điển Nhã Tử đối với lôi lạc không thân thiện, không nghĩ tới thân là con trai của Long Điền Nhã Tử lại như thế. Đúng vậy, sớm nên nghĩ đến, một người chỉ chuyên tâm vẽ tranh, một nam nhân luôn đắm chìm trong cảnh đẹp thiên nhiên, không lý nào lòng dạ lại hẹp hòi. Lôi dường nhíu mày, đi ở phía trước từng bước từng bước. Em có nghe tin đồn về hai anh em chúng tôi sao? Gì? Nói như vậy là hắn biết Không ạ, thật sự không Là em nghĩ đến, không có gì Em lúc trước không nghĩ em trai lôi lạc là người Khóe môi nhếch lên Nơi giường nở nụ cười Bây giờ biết rồi, có nghĩa là không thay đổi Chú ý muốn gả cho anh Sức khỏe anh không tốt, khả năng cẩm cự cùng lắm Là một năm, em lấy anh Không đến một năm là có thể nắm di sản Thừa kế trong tay So với việc lấy tài sản của anh trai anh Tuyệt đối nhanh hơn, còn muốn lấy anh không Anh không được nói linh tinh nghe hắn nói chính hắn sắp chết thật sự làm cho cô không thoải mái anh thân hình cao lớn ngoại trừ màu da có vẻ trắng một chút chẳng có điểm nào không giống nam nhân khỏe mạnh bên ngoài điểm nào cho là bệnh phổi phổi đi điểm xấu quên đi em không muốn nói chuyện này với anh cái gì với cái gì nam nhân này thật là trước kia hắn trong lòng cô như ngọc thụ lâm phong và nhã như cư sĩ sao lại giống cái tay mê ăn chơi quả thật là Người không thể nhìn tướng mạo sao, cô đi lên phía trước, lôi dương cười cười đi theo phía sau, cảm thấy bộ dạng cô vì hắn thờ phì phỏ thật đáng yêu. Này, em còn chưa nghe được đáp án đâu, anh vừa rồi trong đại sảnh nói, nhìn thấy anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net